Tuyền kiếm hiệp đặc sắc cần trọng giới thiệu đến quý khán giả. Một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả giả cổ lòng. Tuyết địa phủ qua phần diễn đọc Ngai phần gần với mũi kiếm chiếm 1 phần 3 chiều dài thân kiếm chính là di thư của chính chân nhân Tổ sư Ở chính giữa thần kiếm, phần tự dạng đã chiếm quá nửa thần kiếm còn lại. Ấy là khẩu quyết kinh văn Thái Ất công phù. Gần đốc kiếm chỉ có vỏn dạng ba chữ được khắc thật to và thật sâu: Thái Ất kiếm. Thái Ất tiểu kiếm chỉ là tiêu ký và là lệnh phù tối cao dùng để sai sử môn nhân. Còn Thái Ất kiếm này mới chính là khi giới tụy thần của môn chủ Thái Ất môn. Giảng ngẫm và tham phục sự bố trí hoàn hảo của chân nhân Tổ sư với kiếm này, có lẽ Thái Ất kiếm pháp mới có thể phát huy đến hết hiệu lực, sự lợi hại và biến ảo của nó. Chân nhân Tổ sư đã cố ý lưu lại ở nơi hiểm trở này là muốn vị môn chủ Thái Ất môn sau này chỉ khi luyện được công phu Thái Ất đến đại thành mới được quyền sử dụng Thái Ất kiếm. Bằng ngược lại, do công phu kém cỏi Thái Ức Kiếm sẽ bị địch nhân chiếm đoạt, thành danh của Thái Ức Môn sẽ bị thương tổn nghiêm trọng và chắc chắn sẽ dẫn đến chỗ diệt môn. Đọc lại phần di thư Thái Ức chân nhân, chàng nhận ra điểm được chân nhân tổ sư cố ý nhắn bảo. Người chỉ đáng là môn chủ Thái Ức Môn nếu người tự đưa thành Thái Ức Kiếm ra ngoài như bổn môn đã vừa và đưa ra. Người đừng cố dùng thủ đoạn để lấy kiếm do bổ môn chủ đã cố tình tạo ra nhiều lối ngoặt ở bên ngoài Thái Ức đạc luyện thất này. Chàng hiểu, chân nhân tổ sư đã đề phòng diệt chàng không luyện Thái Ức công phu đến đại thành, để có thể dụng lực đưa thanh kiếm ra. Ngược lại sợ chàng nản chí bỏ cuộc rồi buộc dây vào Thái Ức kiếm để khi chui trở ra bên ngoài và dùng dây lôi thầm Thái Ức kiếm. Những chỗ ngoạc kia không phải vô tình mà có, đó là sự sắp đặt của chân nhân Tổ sư. Thái Ất kiếm chỉ lộ diện tái hiện giang hồ, khi người giữ kiếm phải có công phu xảo đoạt quá công, pháp dương quang đại cho Thái Ất mù. Đến khi xem qua phần kinh văn, Thái Ất công phu thượng tận chàng bất giác. Từ đó có một đoạn viết rằng Nội công tâm pháp ở thượng tầng, bên kia mặt kiếm sẽ là khẩu quyết để luyện thái ất trưởng giả thái ất kiếm pháp ở phần tuyệt đại của sở học bổ môn. Mặt tái mặt, vì chàng đâu thể lưu lại đây những 49 ngày và hơn nữa cho phần trưởng giả kiếm. Nếu là bình thường dưới kia không có nước ngập, dưới kia có sẵn thực vật. Mỗi khi đó khác có thể ung dung lui ra rồi chui vào để khổ luyện công phu. Đằng này vật thực, nếu có thì đã bị loạn thạch và nước đã phá hủy rồi. Giá lại do nước ngập tràn. Chàng nghĩ đến việc pháp đi còn chưa chắc nói gì đến chuyện tìm vật thực qua ngày. Họa vô đơn chí, chàng chàng bỗng đẩm ướ. ước. Ngước nhìn ánh sáng bằng một viên ngọc thạch, chàng lo lắng quan sát khắp nền động được chân nhân Tổ sư gọi là Thái Ức Đạt Luyện Thất. Không phải nước ồ ồ chảy vào Chỉ là một vật nước nhỏ đang rỉ chảy đi Chàng ngạc nhiên Một khi nước đã ngập lối vào Sao nước lại rỉ chảy Và chảy chỉ thành một vật nhỏ Trừ phi nước đã ngừng dân cao hoặc là Chàng dở lẽ kêu lên thành tiếng Phải rồi Nước vẫn dân Nhưng do lúc ta cố lôi y phục theo Chính bộ y phục của ta đã là Một cái nút dặn Khiến cho nước khó có thể tràn vào Ta thoát rồi ta không phải chết do nước tràn vào nhấn chìm nữa. <cười> có một điều mà chàng chưa được hiểu và sẽ không bao giờ hiểu do thái ớt đặc luyện thất là một tuyệt lộ, và là một ngách đá hoàn toàn đặc kín đến một chỗ thông hơi cũng không có. Nước ở bên ngoài dù có muốn tràn vào cũng tràn vào đến mức độ nào đó thôi. Phần không khí bên trong do nước ép vào phải nén lại. Và độ nén này đã ngăn không cho nước tiếp tục tràn vào Điều này chỉ xảy ra một phần Là nhờ y phục chính của chàng làm nút chận Khiến cho không khí bên trong chậm thoát ra Và nước phải dồn nén Không khí lui vào trong Chuyện đã đến như thế này Có mong thoát ra cũng vô ích Dương hận dội dẹp bỏ tạch niệm Và những nỗi lo sợ đang trực chờ Để bắt đầu khổ luyện Càng luyện chàng càng kinh ngạc Bởi chàng luyện phần nội công thượng tầng sao lại quá dễ dàng, chưa biết thế nào chàng nén lại cơn vui mừng để luyện tiếp. Thật là thời gian chàng vừa luyện nào đến một canh giờ, chàng vẫn chắc như thế, nhưng xem ra phần nội công thượng tầng chàng đã luyện xong. Vậy thế này thì đâu cần đếm bảy bảy 49 ngày để kiểm chứng chàng thử vận khí, ồ, ta đã vận khí ra đến tâm chuẩn được rồi. Chưa tinh hẳn chàng sử dụng lực lật sắp thành thái ất kiến. Thật là đáng kinh ngạc, thành thái ất kiến dẫu nặng nhưng với vỏ hình bé nhỏ phủ chàn. Việc lật sắp thành thái ất kiến lại trở nên nhẹ nhàng, nhân lúc cơ thể chưa đòi hỏi việc ăn uống, vân hận vội đọc qua phần kinh văn để luyện thái ất chuẩn và thái ất kiến pháp ở mức độ tuyệt đại của võ học. Bảo đạo một biết 10 thì quá đáng, nhưng do đã luyện xong nội công tâm pháp thượng tầng, các vận lực vừa nhanh vừa uy mãnh, khác với nội công tâm pháp hạ tầng chàng đã luyện. Dương Hận dễ dàng thấu triệt mọi biến ảo tinh kỳ của chưởng pháp lẫn kiếm pháp ở phần tuyệt đại sâu nhiệm này. Trước kia nếu thấy ớt thập nhị chưởng, chỉ có đúng 12 thức khi luyện xong phần tuyệt đại chưởng pháp đó, Lại biến quá từ một thành ba. Mỗi một thức lại có ba thế khác nhau. Khiến cho trưởng pháp thêm linh hoạt bội phận. Tự trung thái ớt thập nhị trưởng. Dù vẫn là thập nhị trưởng nhưng bây giờ đã là tam thập lục thế thức. Về thái ớt kiếm pháp thì ngược lại. Lúc trước nếu là mười hai chiêu kiếm. Thì ở phần tuyệt đại này. Thứ ba chiêu hợp lại thành một. Tạo thành thái ớt tứ tuyệt kiếm. Phần chia như sau. Thái ất như sao? Thái ất tiễn thần quy thiên, Thái ất dù nhân quy địa, Thái ất phục ma lưu mộ, Thái ất điểm quỷ u minh. Bước vào Thái ất tứ tuyệt kiến, dù là thần nhân hay ma quỷ, tất cả đều bị khuất phục. Thần phải biến về trời nếu gặp phải đệ nhất tuyệt kiến, nhân phải hồn du địa phủ. Nếu phải đương đầu với đại nhị tuyệt kiến, mà phải chuôi mới rút vào trong quyệt mộ, khi bị đệ Tam Tuyệt kiếm đuổi xua, còn quỷ thì phải cấp bát khuất phổ khi bị Thái Ức đệ tứ tuyệt kiếm giao đến tận cõi u minh điển đầu. Nhất thần Thái Ức kiếm lên, cầm vào một tay xao cho cứ ngang bằng với nền động. Dương Hận Lực đi nhẹ nhàng rời khỏi Thái Ức đặt luyện thất. Dực và tất cả là bốn chỗ mờ. Mục lực của chàng lúc này đâu cần ánh sáng từ khói ngọc hay từ một nguồn nào khác. Chẳng đi đến chỗ y phục của chính chàng đã ngãn cả lối đi, chàng chú mục theo dõi nhìn vết nước dưới chân chàng. Chàng rơi đi lập tức nổi lo sợ. Vì nước dù đã thấm ướt nền đồng, nhưng lại do từng giọt nước từ ở trên thân áo rơi xuống, để tính chất nước đã ngừng dâng hoặc là đã hạ thấp, Dương Hận dùng Thái Ức kiếm lách qua y phục đẩy khua khoánh ở bên ngoài. Đã hạ thấp thật, dùng tả thủ đẩy y phục ra ngoài chặn nghe phật một tiếng. Đó là tiếng động do y phục rơi vào vật và cứng không phải rơi xuống nước. Và lại trước mắt của chàng, ngoài tiểu tiểu động khổng chỉ là một khoảng không, nào phải là mặt nước mênh mông dập dờn. Tiếng sát ra ngoài chàng nhìn xuống. Mực nước vẫn đang tiếp tục hạ xuống, có lẽ nước đã tìm được một lối thoát nào khác để tuôn chảy ra ngoài. Tung người nhảy xuống một khối đá, thật ra đó chỉ là một hòn đá nếu chàng trở lại dáng dáng của một người bình thường. Dương Hận đã ôn dung dùng lực trong giọng hình bé nhỏ, nên thanh thái ấp kiếm giẫng được chàng giữ ở trên tay. Toàn một khối đá to nhất vẫn cao hơn mực nước đang hạ thấp dần. Tỉnh giác vào độ vững của khối đá chàng quá tán, nguyện giáp xúc cốt công. Nhặt lấy y phục và mặc trở lại vào người, chàng ngồi yên như một pho tượng chờ mực nước hạ thấp mãi. Không bao lâu, nền núi đá rốt cuộc cũng đã hiển lộ cho Dương Hận nhìn thấy một khung cảnh hoang tàn, loạn thạch dân khắp cả các nơi, phá hủy tất cả những gì đã từng là Thái Ức cung, đó là do mấy lượt ném lân quả đạn của tên Du Hỷ Các anh biết bọn chúng muốn mang theo lân quả đạn vì muốn tìm lối xâm nhập cung Thái Ất. Và khi vết đá được cơ quan pháp động khai mở rồi, chúng đã dùng lân quả đạn nhằm loại trừ chàng và phá hủy Thái Ất cung. Một phần nữa lại do Khúc Dung Toàn đã nhầm tài lấy đi những gì mà bọn du hiệp ngỡ là kinh thư võ học. Thật ra Khúc Dung Toàn có đắc thủ phần nào kinh văn võ học, nhưng đó chỉ là như di thư của chân nhân Tổ sư lưu trên thân của Thái Ất có ghi: "Vì theo bản lãnh từng môn nhân Thái Ất kinh phổ sẽ giúp cho họ đào luyện thêm võ học đến một mức độ nhất định. Chỉ khi nào người môn nhân đó biết hòa nhuyễn giáp xúc cốt công, bản lãnh sẽ tăng lên bội phần theo cách luyện của phần thượng được lưu ở đây, thần thần kiếm, càng cười lạnh, bất quá khúc dung toàn chỉ luyện phần hạ như ta đã luyện." Già lão sẽ không đạt kết quả như ta trước kia bởi lão đâu đã được uống huyết bão của quái sà nghìn năm. Muốn có bản lĩnh thâm hậu khúc dung toàn à, lão phải khổ luyện ít lắm là 30 năm hoặc hơn. Già lão sẽ không có được thời gian dài như thế đâu, một khi lão đã là đối tượng truy sát của Dương ẩn ta rồi. Nghĩ đến khúc dung toàn chàng lại nghĩ, lão có tà ý khi hết lòng khẩn nài, Nhị lão hộ pháp thế vị thu nhận và truyền thọ y bát. Lão phải giờ vân phục khi được nhị lão sai phái khổ luyện thủy tính. Lão đã toan tính một khi lão vào được Thái Ức cung, chính lão chứ không phải ai khác sẽ tiếp nhận toàn bộ sở học của chân nhân Tổ sư. Si. Lão đã nhẫn tâm ám hại môn nhân bổ môn khi lão đã đắc thủ Thái Ức kinh phổ. Lão vội cao chạy xa bay khi phát hiện bọn du hiệp tìm già lão nào biết Tông phù tối thượng của bổ môn đã được chân nhân Tổ sư xếp đặt dù đáo, chỉ dành cho nhân vật nào luyện được Nghiễn Giáp Súc cốt công, lão không biết mà bọn du hiệp cũng không biết điều này. Khi nền đá đã lộ diện hoàn toàn, với một lực tin tưởng của chàng, Dương Hận nhìn thấy từng thi thể một của Khang Bối Mạc đến lập lư thủy bình, di bất nộ và khả thái phương Người nào cũng bị chết vì trúng độc, đó là do độc thủ của khúc dung toàn, những mũi phi châm được tẩm độc. Và trong họ có hai người phải chết thêm một lần thứ hai do loạn thập lao đến phá hủy một phần thi thể. Không sợ độc do bản thân đương nhiên kháng độc nhờ vào huyết của con thiên niên độc giác xà dương. Chân hận dùng thái ớt kiếm để đào huyệt và an táng cho họ. Nhìn năm năm mộ vừa hình thành Dương Hận chặn lòng nhớ đến nhị lão hộ pháp thế vị đã bị bọn du hiệp dụi thay vào một ngạch đá nhỏ hẹp, chàng tìm kiếm chàm phát hiện một điều, hóa ra nguồn sức phát nước đúng là từ thái ốc cung. Nguồn nước này sau khi lắng đọng tại một thạch trì thập lớn, lúc đã đầy mới lượn lờ chảy ra ngoài tạo thành một mạch nước như nhị lão hộ pháp thế vị đã phát hiện, và thạch trì nó đã bị lân quả đạn phá hủy. Bọn giu hiệp làm thế là muốn làm cản đi mạch nước tạo lối thoát cho bọn chúng. Khi biết lối phía trước đã bị chính bọn chúng dùng lân quả đạn phong bế. Nước ở Thạch Trì vừa nhiều vừa chảy mạnh khi bị dỡ ra, khiến cho toàn bộ Thái Ức cung phải bị ngập chìm. Và lúc này dù loạn Thạch đó đầy nhân vẫn có nhiều khe hở. Nước sau khi ngập tràn bàng theo đó chảy thác ra bên ngoài khiến cho Thái Ức cung phải hiển lộ qua lối đi ngai mạch nước đã khô kiệt. Dù lối đi đó có quá dài và phải ăn sâu vào lòng núi, khiến cho ánh dương quang không thể nào lọt vào, nhưng Thái Ứng cung từ nay trở đi sẽ có nhiều kẻ hiếu kỳ tìm cách chui vào. Dương Hận bèn tìm cách phong bế bằng nhiều hòn đá to nhỏ chặn kín. Sau đó chàng lại tìm vị trí có thi thể của nhị hộ pháp, tìm được chàng an táng họ. Có tất cả bảy nắm mộ Đức Dụy kính ở trong lòng Thái Ứ cũng nguồn gốc xuất xứ. Giở học có đủ bảy người. Còn Châu Hoàng Mai và Lâm Tú Tú hai nàng liệu có thoát kịp hay không hay đã là. Lại diện viện Nguyễn Giáp xúc cốt công chàng theo lối đi nơi phát hiện hai thi thể của Nhị Hổ Pháp, tìm cách đi ra ngoài. Do thừa khả năng vận dụng chân lực dương hận sau khi xếp gọn y phục, vội cầm thanh Thái Ứ kiếm lướt đi. Được dày trưởng chàng không ngửi nhặt lại Thái Ất tiểu kiếm đã bị lão du hiệp trước kia cố ý ném vào. Dùng Thái Ất tiểu kiếm, vì Thái Ất kiếm quá lớn không tiện xoay sở, nhưng hiệp bắt đầu phá quỷ thân tay mà trước kia lão du hiệp đã chèn vào để cho bí lối. Không đầy một canh giờ chàng ôn dung trở lại hình hài cũ khi đã phát hiện ở bên ngoài vách đá. Nhìn loạn thạch ngổ ngang dưới ánh chiều tà, Dương Hận vừa tìm vừa thầm cầu mong, đừng tìm thấy thi thể của Lâm Tú Tú hoặc của Châu Hoàn Mai. Chẳng có nhiều hy vọng, vì không hề phát hiện bất kỳ dấu tích nào cho biết một trong hai nàng đã gặp phải thảm họa. Đôi mắt những quan chạ trầm ngâm. Họ nghĩ ta khó thoát chết, nên bỏ đi, hay là bị bọn giang hồ phát hiện và vì kém thế nên phải lẩn mặt, điều nào mới là đúng đây? Đỗ Dễ Chạng sau khi đã tự mình định lập trường đối với bọn ác nhân, vấn đề truy tìm tung tích của Lâm Tố Tố và Châu Hoàng Mai vào lúc này dục trở nên thứ yếu, chàng lao đi. Quân hùng các võ phái đều rung động khi được tin Côn Luân đưa đến, Từ Lập Thiện hoàn toàn mất hết nhân tính và đã biến thành một tên yêu ma tử giết người không dám tay. Tin tức này cũng làm cho quân hùng rung động không kém. Toàn thể môn nhân Thái Ất Môn Kể cả dương hận môn chủ Đều đã thiệt mạng ngay tại Thái Ất Cung Khung thủ chẳng phải ai khác Ngoài bọn du hiệp Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân Đoàn Kính Niên Và thêm nữa là Khúc Dung Toàn Nguồn tin hoàn toàn sát thực Bởi nhân vật đưa tin không ai xa lạ Với quần hùng chính là Châu Hoàng Mai Đề phòng bọn du hiệp Các phái điệu bế môn tả khách Thẳng hoạt có hạo Kịt khắp nơi tiệm đến bái phỏng Những nhân dân vật này phải bước qua một hàng người với nhân số vừa đủ, nếu cần có thể thiết lập nhanh chóng trận thế để trấn sơn của môn phái họ tìm đến. Như Thiếu Lâm thì có La Hán trận. Khi quân sơn bang và nghĩa hiệp bang bị tảo trừ, bọn chúng lại đầu nhập làm người của nghĩa hiệp bang. Đến lúc bang nghĩa hiệp vừa cử hành đại điển lễ khai bang lập phái đã tự tan rã, chúng ung dung trở lại nguyên dạng ban đầu những kẻ thuộc giới hát đạo và chúng đã gặp phải khắc tinh. Theo hiệu lệnh, một cỗ xe song mã chưa kịp dừng hẳn, hai gã đại háng từ hai bên lập tức vồ vào và khoa nhanh đại đao lên. Chỉ nghe phập phập hai tiếng, một đao phía trước phóng thức cho đồi tướng mã mặt tịnh bỏ chạy, một đao chặn hậu làm cho phần sau của cỗ xe phải bật tung ra. Có tiếng người la thét cầu khẩn vang ra từ bên trong. Úy cha mẹ ơi, lão gia xin đừng giết, mồ phật, đại lão gia xin tha mạng. Hai gã đại hán cười rú lên, hơ hơ hơ, bọn ta chỉ cần kim ngân tài vật, không cần mạng, mau cút đi. Một người ngồi, hai người từ trong cổ xe lập cặp chui ra với sát diện hoàn toàn nhợt nhạt. Thấy gián điệu của một lão nhân có vẻ khả nghi, một gã đại hán quát to như sắm đứng lại, lão nhân điến hồn đứng lại, tứ chi rung lẫy bẫy. Rồi tiếng ha bệnh một tiếng. Một túi vải có lẽ được lão nhân thủ kín ở trong người chợt rơi xuống đất. Gã đại hán bỗng bật cười và nhanh lao đến, v nắm vỡ trò với lão già ta, cút nhanh. <cười> vừa quát gã vừa tung một cước vào lão nhân, khiến cho lão nhân phải bay bắn ra xa hơn cả trượng. Gã đại hán còn lập tức nâng cao đại đao, miệng dọa rằng: "Còn không mau cút đi, muốn lão già quá kiếp cho có phải không?" Tiếng của không bằng tiếng mãng, hai vị khổ chủ đành phải cắm đầu bỏ chạy. Họ chạy được một quãng. Họ không tự chủ được nữa phải ngã quỵ. Chân họ không tung theo ý định của họ lúc tai họ nghe ở phía sau bỗng vang lên một tràng cười hăng hắc. Họ sợ đến không thể đứng lên được và đến bò cũng không thể bò được. Họ bỗng quay đầu nhìn lại phía sau và hồn vía họ như bay biến vào trước cảnh tượng họ đang nhìn thấy hai gã đại hán vừa mới uy hiếp và cướp đi kim ngân tài vật của họ. Giờ đây đã quá thành hai đống thi thể nát vụng. Cạnh hai đống thi thể đó, một gã nam nhân tuấn tú cứ ngẩn mặt cười dài với sắc diện luôn bừng đỏ. <cười> họ kinh tâm hơn bao giờ hết, và lạ thật họ kinh tâm đến như vậy nhưng không hiểu sao họ bỗng tự bò được. Họ bò vội bò vàng và bò khỏi nơi tử thần đang hiện diện. Một đồng 10, 10 đồng trăm. Bọn cường sơn thảo khấu rỉ tai nhau phải đề phòng khắc tên khi bắt đầu hành sự. Khắc tên của chúng là ai? Kẻ biết rồi thì đã chết, kẻ nào còn sống thì lại không thể biết. Chúng chỉ biết rằng khắc tên đó không hiểu vì sao cứ nhắm vào bọn chúng để mà hạ thủ. Sự kiêu cố tận tình và chu đáo của khắc tên đối với phe hát đạo Khiến cho bọn còn lại chưa chạm mặt khắc tinh phải gán cho vị khắc tinh đó một danh xưng là thần bí đại hiệp. Ngài khi nghe đến danh xưng này và biết hành tung kỳ bí cùng lối hạ thủ của thần bí đại hiệp, có ít nhất là một nhân vật đã hiểu ra ai là thần bí đại hiệp, lưng mang cổ kiếm sắc mặt khó đăm đăm. Giang hiệp khách này không quản ngại vết giả bắt đầu dò tìm tung tích của thần bí đại hiệp. Giả hành tông cốt thần bí đại hiệp quả là khó lường. Thoạt đông thoạt tây lúc nam lúc bắc, phương hướng dường như là vô định, mà lạ thật, ở nơi nào có bọn hắc đạo hành sự thì y như là thần bí đại hiệp đã xuất hiện, và mỗi lần như thế đó là khi trang hiệp khách để tâm đến, người luôn đến chậm một bước chính là trang hiệp khách. Nhấn vì còn lại tại đường trường chỉ là hoặc nhiều thi thể nát bét, chứng tỏ đó là kiệt tác của thần bí đại hiệp. Mất dần phương hướng trang hiệp khách có phần nản lòng, thế nhưng trang hiệp khách đột nhiên phát hiện còn có một nhân vật nữa cũng đang dò tìm tung tích của thần bí đại hiệp. Trang hiệp khách cười thầm, hoang gia ngọ hẹp, lão tự tìm chết. <cười> Và từ đó trang hiệp khách lại bắt đầu phấn khích dò tìm tung tích của nhân vật kia nhân cách bố trí để dẫn dụ thần bí đại hiệp phải xuất hiện đang được nhàn viên Hải tiến hành. Dương Hận cười thầm. Có như thế lão mới thấm thía đòn gậy phong đập lưng ông do Từ Lập Thiện đang giật cho lão. Thử sao những kẻ bị Từ Lập Thiện hạ thủ trong cơn cuồng loạn đều là ban đồ của Vân Sơn bác. <cười> y bây giờ đã trở thành một con ác quỷ, chỗ nào xảy ra động thủ là y tìm đến. Có trách là trách người của lão sao lại động tay động chân khích nộ từ lập thiện làm gì? Dương Hận cũng có phần bất nhẫn khi một cách ngang nhiên hải đang căng giận hai tên thuộc hạ. Hai người yên tâm, chỉ cần hai người giả giờ động thủ dẫn dụ thần bí đại hiệp xuất hiện, bốn băng chủ ngay lập tức sẽ giết trừ y để báo thù cho chúng huynh đệ. Hai tên nọ khi biết chủ ý của lão đã từng là ban chủ của chúng. Cả hai tọ Giả Hà hay vui mừng, mừng là thù của Bao huynh đệ bị thảm tử sách được cả. Hà hay là nếu thần bí đại hiệp không còn, chúng sẽ tha hồ hành sự, không việc gì phải kiêng dè sợ hãi. Dương Hận Cản thêm hý hở trong giây trò tọ quan sơn hổ đấu. Nhàn Vi Hải và Từ Lập Thiện sắp sửa vào đấu. Ai trong hai kẻ ác nhân này thiệt mạng giang hồ đều có lợi giàn pháp phòng chờ đợi khi nhìn thấy lão nhang Di Hải giờ làm một thương nhân với một túi kim ngân cấp ở trên tay. Lúc đi ngang qua chỗ hai gã nọ phục sẵn, lão hắn giọng lạnh điệu, rồi giúp giúp hai gã nọ từ hai bên tả hữu lao ra như muốn vồ lấy lão nhang Di Hải. Để giống như thật hai gã vừa hò hét vừa loang láng đại đạo. Lão thất phu, muốn sống thì hãy mau đưa tài vật ra đây. Nhàn Dị Hải cũng sắm trọn dây tuột, lão làm bộ quơ loạn hai tay, "Ơ ơ xin nhị vị lão già tha mạng, ở nhị vị lão già xin đừng giết lão." Tối kiền ngần rời xuống đánh Phật một tiếng. Hai tên nọ ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng nhào tới vồ lấy. Nhàn Dị Hải khẽ rít lên, "Một tên vồ được rồi, còn một mau dùng quyền hoặc dùng cước cũng được, đánh ta đi, mau, mau lên." Không dám phạm thượng Vì lão dảo dão sao cũng là ban chủ của chúng cho nên hai tên nhìn nhau chần chừ. Thần bí đại hiệp không thấy đến. Kế mưu xem như đã hỏng rồi, nhàn vì hãi phẫn nộ, lão đột nhiên gầm lên lũ vô dụng dám làm hấu đại sự của ta hai người phải chết. Lão hất cờn ra. Một gã bỗng bật quản ban chủ, trồng tiếng cờn vang lên am ầm, hai tiếng la thề thảm tiếp nói: "Hừ!" Và tràn cười đến không phải lúc. Nhàn Vi Hải cho tay vào bọc áo của mình. Một bóng nhân đã xuất hiện giữa đường trường cười hăng hắc. Bóng đó xuất gần với kình lực mang màu đỏ của máu, Nhàn Vi Hải dù đã chuẩn bị nhưng cũng bất ngờ trước loại kình pháp kia. Lão vừa hất chưởng ngăn đỡ vừa gào cực to, "Từ lão đệ là ta đây mà!" Nhàn Vi Hải lần này không đến nỗi bị bất ngờ, lão đưa ra trước cho đối phương nhìn thấy một giật rồi lão kêu lên, Từ lão đệ có nhận ra giật này không, địa phủ quyet thuộc đây. Ngay lúc đó Vân Hận dục tỉnh ngộ, nha Như Hải không hề có ý định tiêu diệt Từ Lập Thiện, lão chỉ muốn Từ Lập Thiện phải tỉnh lại phần nào, không cần nhiều chỉ cần Từ Lập Thiện nhận ra lão là đủ rồi. Và khi đạt điều này lão đã dùng Từ Lập Thiện như một trợ thủ đắc lực giúp lão đắc thành ba nghiệp. Chàng rủa thầm. <cười> lão quá khéo tính, tà trí mông, ý định của lão bất thành và lão sẽ được ném muội thất điên bát đảo do từ Lập Thiện đưa đến cho lão. Đúng như chàng nghĩ, hai hiện tình đang là như vậy, từ Lập Thiện không một dấu hiệu nào cho biết đã nhận ra địa phủ quyết thực là vật vốn là sở hữu của y. Y vẫn cười rồi vẫn xuất thủ. Một <cười> phải đưa đầu nhang Di Hải cũng phải xuất thủ. Đã vậy, từ lão đệ đừng trách ta phải dùng biện pháp thứ hai, hãy đỡ. Ầm <cười> Dương Hãn cười lạnh chờ xem Nhan Di Hải định dùng biện pháp gì để biến từ lập thiện thành công cụ cho lão, hay lão phải nạp mạng vì quá tự tin. Gia chàng không thể không biến sắc khi nghe lão bất chợt quát lên: "Ta đã quay lại địa phủ và đã tìm được phương thức hóa giải chứng cuồng tâm, dò quy kết nhục lãnh hồn và phương dược đó là đây đây, hãy đỡ." không hiểu từ lúc nào hai tay của lão nhang duy hải bỗng được bịt kín bằng hai dung lửa, da thấp thoáng giữa hai lòng bàn tay của lão ta bên ngoài lớp lửa còn có những mẩu gai nho nhỏ nhọn hoắt. Lão tiền cách đập những mẩu gai đó vào người của Từ Lập Thiện. Lập Thiện dù cuồng tâm nhưng công phu vẫn linh hoạt, y tiếp tục cười lúc thi triển Diêm Vương Ảnh Bộ Pháp để tránh cái giổ của đối phương. Những tiếng cười hăng hắc vang lên âm ầm. Sao hai loạt chưởng ma vẫn chưa đạt được ý đồ do Diêm Vương ẩn bộ pháp của Từ Lập Thiện quá biến ảo. Nhân Di Hải bất giác gầm lên, "Ta không tin, từ lão để tránh mãi được thất tâm nhiếp hồn độc, hãy xem đây." Lão dung mạnh tả thủ, ném những mẩu gai trong tay tả về phía Từ Lập Thiện. Dương Hận nhanh tóc hiểu được ý đồ hiểm độc của lão, qua danh xưng thất tâm nhiếp hồn độc, cho thấy Một khi từ lập thiện bị hạ đạo, y có thể sẽ phải ngoan ngoãn và chỉ tuân lệnh mỗi một mình lão họ Nhan là người đã chế luyện ra chất độc này, không dám để chậm, sợ Nhan Duy Hải thành sự. Dương Hận bất ngờ hiện thân chạng quác, Nhan lão tạc ý đồ của lão đừng mong toại nguyện hải đỡ. Sự xuất hiện của chàng càng thêm kích nộ từ lập thiện. Y lập tức đảo người những mẩu gai được lão dùng tả thủ nắm ra ngay lập tức giúp ngai vào khoảng không. Lão không hề nói giận ngược lại lão bất ngờ ném luân hữu thủ, đồng thời với hành vi này lão sai người dùng hữu chưởng vật vào ngọn kính của trạng. Dương hận quá ra người vẫn còn sống, hãy đỡ. Ầm. Uhm. Trong khi đó hành vi phản thường của lão lần lượt ném hai loạt mẩu gai, theo thời điểm khác nhau được ban tính đúng với bộ pháp Diêm Vương ảnh của Lập Thiện. Ngài thức hắc thu được kết quả. Hai tiếng pháp pháp vang lên, Vân Hận nghe từ Lập Thiện lần đầu tiên gầm lên, kẻ nào dám ám khoảng ta, ngươi phải không, hãy đỡ. Kỳ quật giưởng vào chàng. Vân Hận kinh sợ không vì chữ cố y mà là vì dường như y giận tỉnh lại, càng nhanh tay chộp lấy thái ấc kiếm, hãy nạp mạng đi. Lập Thiện bị bất lùi một quang đang đỏ ngầu, chợt chuyển sang lạc thần giốc cười lên nhan vi hải đắc ý, <cười> đã muộn rồi Dương Hận, y đã là người của ta rồi, hãy xem đây. Tửng xem lão ra lệnh điều động từ lập thiện nào ngỡ cũng chính lão dạy lực đánh vào chàng. Chàng nhanh tay phạt kiếm, lão tạc hải đỡ. Ngoài sức tưởng tượng của chàng, nhan vi hải chợt thu chiêu, vừa cười lão vừa lao về phía từ lập thiện. <cười> chàng đuổi theo, lão bảo ê đã là người của lão ư? Cha ngừng tiếng quát do diễn biến ở phía trước. Sự lao đến của lão khiến cho Từ Lập Thiện có phản ứng hy dùng tài cánh hất chuyển ra. Bất ngờ gã họ Giang lạng người tránh sang một bên. Kịp đúng dịp lão bổng giãy nhẹ tả thủ về phía Từ Lập Thiện, một dâng vân vũ màu hồng đã xuất hiện. Từ tả thủ của lão phủ chụp lấy toàn thân Từ Lập Thiện. Từ Lập Thiện gầm lên. Đúng lúc đó khi Dương Hận lao đến đụng gạt Nhan Di Hải bỗng dùng giọng uy nghiêm ra lệnh, "Lập Thiện, đánh." Hai trưởng tài giống được nâng lên sẵn. Nghe Nhan Di Hải ra lệnh từ Lập Thiện liền tiến chiêm. Chàng tỉnh ngộ, thất âm nhiếp hồn độc chưa đủ biến từ Lập Thiện thành công cụ của lão. Chỉ giới màn dân vũ vừa rồi lão mới toại ý, ta lại mắc lừa lão nữa rồi. Gia chàng thật sự kinh tâm khi phát hiện cả lão Giang Di Hải cũng động thân lao tới chàng. Sự hiệp lực của cả hai đủ minh chứng chàng vừa nghĩ đúng. Đã thế. Lão hội nhang thì với hai giáp tí công phu từ lập thiện từ khi uống phải quyết nhục lãnh hồn cũng có sắp xỉ một trăm năm công lực. Họ hợp lực chàng liệu đương đầu nổi hay không? Do chưa hiểu bản lãnh lúc này như thế nào, dân hận đành thi triển hai công phu cùng một lúc, tả trưởng hữu kiếm đều được chàng hất mạnh ra. Âm âm. Giang Chao Đạo, Nhàn Duy Hải cũng chào đạo. Trái lại lợi dụng sự chao đảo từ Lập Thiện không nói dù là nửa lời đã tung người lao đến. Kỳ phất tài thì triển quyết trảo chiêu hồn. Đắc ý vì sự uy mãnh khác thường của Từ Lập Thiện, Nhàn Duy Hải cười lớn. <cười> Cho dù ngươi vừa tăng tiến công lực, ta cũng phải ngạc nhiên, nhưng phàm này ngươi chắc chắn phải chết. Chúng lại hiệp lực, nội lực của ta thật sự đã tăng cao. Sao ta không thử dùng Thái Ất Tứ Tuyệt kiếm? Nghĩ thế nào hành động thế ấy, Dương Hận gầm lên uy mãnh, Thái Ất tiễn thần Quy Thiên xem kiếm. Quy lực của chiêu kiếm quả ư là bất phàm, chẳng ngờ vẫn dụng Thái Ất để nhất tuyệt kiếm, tiễn thần Quy Thiên. Một dần kiếm quang như một bóng mây to tướng liền xuất hiện, và bóng mây này cứ lững lững cuộn thẳng vào nhang vi hải và Từ Lập Thiên. Thần sắc biến đổi, nhan vì hãi chợt hét toáng lên, màu trắng không một chút suy suyển, lão hạ lệnh thế nào từ lập thiện theo thế ấy, cả hai kịp tránh khi bóng mây lao xượt qua. Ầm ầm, đất ác tung bay mịt mù phủ kín lấp toàn cục diện. Lời vọng thủy tiếng của tất cả bị che lấp, nhan vì hãi chợt gầm lên. Diêm Vương ảnh bộ pháp lao vào đánh Phát hiện ý đồ của lão là phân hai hướng tấn công từ hai phía, Dương Hận cười nhạt. Lão muốn chết, Thái ất điểm quỷ u minh, hãy đỡ. Chàng nhún người lao lên, từ trên cao chàng thản nhiên phẫu chụp hàng vạn những tia hàn quang phát ra từ đệ tứ tùy kiếm Thái ất, xuống vùng bụi cát mịt mù, trong đó dĩ nhiên phải có sự hiện diện của bọn đối phương hai người. Tiếng chấn kình liền vang lên. A ma ha Sau đó chàng nghe giữa lớp bụi mù đang dày đặc phát ra hai tiếng kêu hự. Kiếm pháp của người. Ơ. Chàng hạ thân xuống ung dung chờ dần bụi cát tan đi, ác xạ thấy hai kẻ đại gian ác ngã gục. Nào ngờ chàng lại nghe chạy nhanh. Động nộ vì biết cả hai chỉ bị kiếm thương đang tìm đường tháo chạy, chàng lập tức đuổi theo. "Tiếp kiếm của ta." Chàng dừng lại khi nghe lão họ Nhan bật quát lên, thất tâm nhiếp hồn đạo. Không ngờ lão còn có thủ đoạn này chàng đành để mất dấu cả hai. Dần dần bình tâm lại dương hận tự mỉm cười chàng đoán ra ý đồ của lão Ngang Nhi Hải. Chắc chắn lão sẽ không từ bỏ ý đồ độc bá võ lâm, nhất là lúc này lão đang có trong tay một công cụ đắc lực, hoàn toàn thuần phục lão là Từ Lập Thiện. Lão khi bỏ chạy không phải vô tình chọn hướng nam, ta biết lão sắp có hành động gì rồi, thầm nghĩ như vậy giang lập tức động thân rồi lao đi. Nghị đàn đạo trưởng thoáng biến sắc khi nghe đệ tử bẩm báo: "Chưởng môn, tàn ác ma từ lập thiện đang tiến hai về phía sơn môn của chúng ta, chúng ta phải đối phó như thế nào đây?" Dù đã lường trước tình huống này, nhưng Nghị đàn đạo trưởng cũng phải lưỡng lự một lúc rồi mới có quyết định. Theo lệnh của bổn chưởng môn triệt thái toàn bộ thất tình kiếm trận, không một ai được manh động kẻo vô tình kích nổ gã họ Từ. Đệ tử của Nghĩ Đàn vẫn phân vân nói: "Nếu nhân lúc cao hứng gã vượt qua đại môn thì sao?" Nghĩ Đàn chép miệng, vô lượng thọ Phật: "Bổn chưởng môn chỉ mong gã đừng có cao hứng này, nếu có thì sao chưởng môn?" Phất tay khiến ống tay áo đạo bào thong thực vũ mạnh vào không khí, Nghĩ Đàn lên tiếng nói: Vậy vậy cứ để gã ung dung không bị kích nộ sau khi xem chán ác gã sẽ tự bỏ đi. Không hỏi thì thôi, đã hỏi vì đệ tử của nghị đàn liền hỏi cho hết nhé. Chưởng môn đệ tử chỉ e gã vượt luôn qua cả giải kiếm trì. Nếu xảy ra trường hợp này, môn quy của bổn phái do tổ sư đặt để, tấm ngoại nhân vượt quá giải kiếm trì. Nếu không được đích thân chưởng môn công thỉnh, lúc đó đệ tử phải có hành động gì? Ngỷ Đàn bấn loạn nói: "Vượt qua giải kiếm trì ư? Sao giải kiếm trì chỉ là một sảng đảo khô cằn không hề có cảnh quan tuyệt mỹ để thưởng ngoạn gì cả, chắc gã không vượt qua để làm gì. Nhưng nếu có thì sao chứng môn, không lẽ chúng ta cứ để cho gã tiến mãi đến thượng thành cung cấm địa của bổn phái? Nếu giang hồ biết chuyện, họ sẽ cười chúng ta bất lực để người phàm tục đặt chân đến cấm địa của bổn phái." Tình huống này buộc Ngỷ Đàn phải chọn lựa. Một là bảo vệ thanh danh mấy trăm năm của phái Võ Đang. Nếu vậy, nguyên khí của phái Võ Đang sẽ bị thương tổn nghiêm trọng do bản lãnh của Võ Đang phái không đủ đương đầu với tên yêu ma tử từ Lập Thiện. Hai là nhân nhượng để bảo toàn toàn vẹn Võ Đang phái. Nhưng là thế chắc chắn Võ Đang sẽ làm trò cười cho thiên hạ khi mọi người biết được chuyện này. Sau cùng nghĩ đàng lại chep miệng sau một tiếng thở dài. Bốn chữ môn nào muốn bổn phái bị quỷ diệt từ một quyết định sai lầm của bốn chữ môn. Thế này vậy, hãy truyền lệnh của bản chữ môn. Phong bế toàn bộ Thượng Thanh Cung nhất định gã sẽ không có phá cửa mà vào. Đồng thời cắp tóc bắn tin cho tịnh vô phương trượng Thiếu Lâm phái. Để khi cần thiết Thiếu Lâm sẽ cho người đến tiếp diện bổn phái. Mau hành động đi. Nhìn vị đệ tử vội giả bỏ đi. Nghị đàn đạo trưởng chấp tai nguyện thầm. Vô lượng thọ Phật, Tam thành lão tổ nếu có hiển linh xin giúp đệ tử võ đang qua kiếp nạn này vô lượng thọ Phật. Tình lại đưa đến. Chưởng môn gã vô ma tử vừa vượt qua đại môn, nghĩ đàn động dung nói: "Cứ để mặc gã, nghiêm cấm chúng đệ tử không được manh động." Tình cấp tập lại đưa đến. Gã vô ma tử không hề thưởng ngoạn Gã đàn tiến đến giải kiếm trì. Gã đàn vượt giải kiếm trì. Đã vượt qua giải kiếm trì rồi, đàn đặt những bước chân đầu tiên lên sảng đạo khô cạn. Chưởng môn Phương Trượng Thiếu Lâm co tin chờ chưởng môn Phong tỏa mặt hậu Tung Sơn, vì bên Thiếu Lâm đang dùng La Hán đại trận để dây hãm bọn ác ma du hiệp. Thiếu Lâm phái chỉ sợ lũ ác ma sau khi vượt thoát vòng dây sẽ tìm cách lẻn đến bản phái. Nghĩ đàn hốt hoảng nói: "Đúng là hoa vô đờn trí, phía trước thì có vô ma tử từ lập thiện, phía sau thì phải lại đề phòng bọn ác ma. Gió đàn phái ta làm sao đứng đầu nổi đây, vô lượng thọ Phật." Cứ kịp niệm xong câu niệm lẩm thầm thì nghĩ đàn chợt bàn hoàng khi có tin đưa đến. Ngài trước đại môn lão ác tặc nhàn vì Hải gọi Đức dành trưởng môn để thoa ma. Liệu chúng ta có cần bố trí thất tình kiếm trận đệ trừng thị lạp họ Nhan kia không? Đã đến lúc phải tỏ ra kiên quyết, Ngụy Đàn đạo trưởng lại hạ lệnh, truyền lệnh thiết lập tất cả năm trận thất tình kiếm, bốn ở phía hậu sơn để đề phòng bọn du hiệp lãng xâm nhập, một ở phía trước cùng với bổn chưởng môn đối phó lão tặc nhàn vi hải. Nhưng không vì thế mà tỏ ra hỗn loạn làm kinh động và kích nộ gã họ Từ. Hành động ngay đi. Tần chắc là mệnh lệnh đã được truyền đi, nghị đàn ung dung sải từng bước một ra phía trước, nơi có cánh cổng đại môn mà bên ngoài là lão tạc nhàn vi hải đang tiềm đến để khiêu chiến. Thế nhưng nghị đàn đạo trưởng hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe có tiếng gọi thẳng thốt đuổi theo từ ở phía sau. "Chí nguy rồi, giữ môn ơi!" Gã Du Ma Tử bỗng nổi xung quật chưởng liên hồi vào thượng thanh cung, mông chưởng môn cho chỉ thị đối phó. Ngụy Đàn đạo trưởng hoài phát lại nói: "Vô lượng thọ Phật, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng." Vì thanh danh của bản phái truyền lệnh của bản chưởng môn bằng mọi cách phải ngăn chặn gã lại, đi đi. Đúng lúc đó, một bóng nhân ảnh lao vút qua khỏi cổng đại môn. Ah, ha, ha, "Đã muộn rồi." Ngụy đàn lỗ mũi trâu, thượng thành côn và do đàn phái đường mông được tồn tại trừ phi. Ha, ha, ha. Trừ phi bọn ngươi thuần phục hoàn toàn mọi mệnh lệnh của nhàn vi hải ta. Ngụy đàn tái mặt. Kiếm trợn màu, nhàn vi hải người chớ quá cao ngạo. Bần đạo dù chết cũng quyết phải giết trừ ngươi. Như đã được sắp bài theo mệnh lệnh mới truyền. Nghĩ Đàn lão trưởng hùng hổ lao người lướt đến quyết chiến cùng với Nhan Di Hải. Lão họ Nhan cười dài, với thân hình chợt biến mất. Nghĩ Đàn động tâm dịch người lùi ra xa miệng kêu lên: "Diêm Dương ảnh bộ pháp!" Từ bên tả Nghĩ Đàn nghe Nhan Di Hải cười lạnh: "Người có biết thì đã muộn rồi, hãy xem chiêu!" Bằng vào thánh lực. Nghĩ Đàn hồ ngay cho rằng không lẽ bản lãnh của Nhan Di Hải cao minh là vậy mà lại dùng thủ đoạn bất minh bằng cách ném ám khí hay sao?" Dục xoay nửa người, Nghị Đàn vận dụng vào hữu chưởng định phát động chưởng lực quật vào những làn thanh âm đang xé gió lao đến, đạo trưởng tự mé tả. Bất ngờ đạo trưởng nghe có tiếng người hô quát, "Đó là thất tâm nhiếp hồn độc, đừng chạm vào chứ mau lùi lại đạo trưởng." Thần hồn bất định do không nhận ra ai dựa lên tiếng nhắc nhở mình. Nghị Đàn đạo trưởng lập tức có một sát nga chậm chạp. Ta kinh vì sự chậm trễ của nghị đàng, Dương Hận người dựa lên tiếng hô quán đài tỉnh, bàng gầm giáng, nhàn vi hải, lão quả là thâm độc, xem chưởng của Dương Hận ta.